Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì cứ phải nói ra miệng Có phải vì muốn chọc tức cô không? Con dao sáng loang loáng hô hô Trước mặt nam sạch lễ Bộ tình bảo nghiến răng nghiến lợi Ánh mắt giận dữ khiến cậu bất xác Bật cười lùi lại mấy bước Chị hai Chị không cần phải như thế Không muốn nấu cơm thì nói một tiếng Việc gì phải làm như vậy Chị xem đồ ăn bị thái ra như thế này Thì còn ăn bằng gì Ăn bằng miệng chứ sao Bộ tình bảo hung dữ quát Quay người lại hớt đống thịt bỏ vụn Và trong cái đĩa hỗn hợp những thứ không rõ của cô Cô định làm gì vậy Đây là đồ ăn cả ngày của chúng ta đấy Nam chạch lễ thấy cô quay người lại Còn tưởng cô vứt đĩa đổ vào trong thùng rác Nhưng lại thấy bộ tình bảo nâng đĩa lên Đổ tất cả các thứ trong đĩa vào cái nồi bên cạnh Nấu cơm chứ làm gì Nấu cho con khỉ cậu ăn Cô ra sức khuấy Khuấy mọi thứ trong nồi nhanh chóng lẫn lại với nhau Đen xì Đã thế lại còn dính dính Trong không khí bốc lên thứ mùi rất khó chịu, Nam Trạch Lễ nhìn thấy vậy bất giác thấy buồn nôn. "Chị Hai, tôi ra trước đây, lát nữa có việc gì thì cứ gọi tôi." Cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nam Trạch Lễ nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, trong đầu cậu lại hiện lên mùi thức ăn mà bộ tinh báo đang nấu, không nhịn được lại cúi đầu nôn. 10 phút sau, "Nam Trạch Lễ ra ăn cơm đi, xem phát minh mới nhất của tôi như thế nào." Giọng nói như ác ma của bộ tình bảo vang lên từ trên lầu, nam sạch lễ thấy chân mình bỗng dưng mềm nhũn Bụng cậu lúc này đã trống rỗng, lúc cuối chỉ nôn ra toàn nước, nhưng lúc này nghe thấy giọng nói của bộ tình bảo, cậu bất giác run dậy, hai chân buồn ruột ngã phịch xuống đất. Sao thế? Cẩn thận một chút, cầu thang trơn lắm, đừng có ngã. Giọng nói đáng sợ của bộ tình bảo lại vang lên, nam Trạch lễ đành chậm chậm đi ra khỏi phòng vệ sinh. Thứ đang bốc khói trên bàn là cái gì vậy? Trời ơi! Hai chân Nam sạch lễ lại mềm nhũn ra cả người lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống. Mấy phút sau, Nam sạch lễ xuất hiện trước mặt bộ tình bảo trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Tôi đã bảo cậu là cầu thang trơn lắm cơ mà. Cậu không nghe? Bị thương chưa? Bộ tình bảo nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Sau đó bịt mũi mình lại, đưa tay phủi bụi bám trên người cậu xuống. Mùi vị kỳ quái đó lại bay vào trong không khí. Nam Sạch Lễ không nhịn nổi nữa, lại bắt đầu nôn khan. "Nam Sạch Lễ, Sao mặt của cậu trắng quá." Bộ Tinh bảo lo lắng nói, cậu chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn. "Rốt cuộc thì cậu làm sao, nói rõ ra xem nào, có phải nhịn đói lâu nên dạ dày đau không?" Cô lo lắng vỗ lưng cho cậu, lúc này mới khiến cậu thấy thoải mái hơn một lúc. "Không phải, cô, cô đổ đĩa thức ăn kia đi." "Được rồi, tôi biết rồi, có bắt cậu ăn thật đâu mà phải sợ thế." Bộ tình bảo mỉm cười khoái trá nhanh chóng bê đĩa đồ ăn ra ngoài Thực ra cô cố ý làm như vậy Nam chạy lễ nhìn cô vui vẻ nhảy chân xáo vào nhà nhưng không có việc gì xảy ra Trong lòng thấy rất ấm ức Chị hai, cậu yếu ớt cọi, sắc mặt tái xanh Chuyện gì thế? Cậu lại chỉ vào trong bếp Ồ, oh, tôi biết rồi, tôi đi làm ngay đây Bộ tình bảo bắt đầu hối hận vì sao mình lại gây ra mấy chuyện phiền phức này Mặc dù Nam sạch lễ bị cô chơi cho một vố rất thê thảm, nhưng mình làm như vậy cũng chẳng được lợi lộc gì, cũng may bản thân cô đã chén no bụng. Nam sạch lễ thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, mệt mỏi nằm trên ghế sa lông, nhìn bộ tinh bảo bị mình sai làm cái này tới cái khác, tâm trạng cậu thấy thoải mái vô cùng, nhưng mỗi khi cô quay đầu lại nhìn mình, cậu lại giả vờ như đang vô cùng khó chịu. Cô lau giọt mồ hôi trên mặt, nhìn căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Không còn một hạt bụi nào để làm tan hết cái mùi khó chịu của thức ăn ba nãy. Cô không thể không xịt một ít nước khử trùng. Nam sạch lễ, đừng giả vờ nữa, mau dậy đi. Cô đá đá vào chân cậu. Nam chạy lễ vẫn ra vẻ nửa sống, nửa chết. Thờ hồn hền, hai mắt khép hờ nhìn bộ tinh bảo, chậm chạp nói. Chị hai, tôi đâu có giả vờ, tôi khó chịu lắm. Có phải tôi bị làm sao trong người không? Bị thương trong người, ở đâu, ở đây phải không? bộ tình bảo vỗ mạnh vào lưng cậu vốn dĩ nam sạch lễ đã đói meo cả cái bụng bị vỗ một cái dạ dày như cuộn lên ai ra hình như không phải là ở đây hình như ở đây không đúng là ở đây ở đây không đúng ở đây năm đấm của bộ tinh bảo lại rơi trên mấy chỗ nữa trên người cậu nam sạch lễ mở miệng ngăn lại nhưng cô làm như không nghe thấy gì cuối cùng còn ngồi hẳn lên lưng của nam sạch lễ ừ như thế này không tệ chứ có phải thấy dễ chịu hơn một chút rồi không? Ừ đúng rồi dễ chịu hơn rồi. Nam sạch lễ nghiến răng nói giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu. Chị hai chị có thể dạy được chưa nặng quá. Nam sạch lễ thu hút sức lực cất tiếng nói bộ tình bảo cốc mạnh và đầu cậu nói cho cậu biết cậu không được bảo tôi nặng. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net